Tôi đưa mắt quan sát xung dưới. Con mãnh xà lúc này không còn đập cái đuôi của nó vào cây trụ nữa, mà nó ung dung cuốn thân vào chiếc xuồng đồng phía bên ngoài. Nhìn nó lúc này chẳng khác nào như một ông ngồi đắc lợi, chờ chúng tôi từ từ mà chết, trong khi nó chẳng tốn một chút công sức nào. "Phải làm sao bây giờ bác Hai?" Giọng tôi hốt hoảng. "Tìm cách phá giải cái bẫy này, nếu không thì kết hoạch của đàn này sụp xuống, tất với mày chỉ còn nước là mồi cho con cự mãnh kia thôi." "Phá giải cơ quan?" Phải phá giải như thế nào đây?" Hai bác cháu tôi ngồi thấp xuống, hai tay bám chặt vào mấy sợi dây xích sắt, cố gắng giữ vững trọng tâm để không bị trượt ra phía ngoài lan can. Bác Hải đảo mắt nhìn xung quanh, nét mặt của bác lúc này vô cùng căng thẳng. Sự sống của hai chúng tôi rõ ràng chỉ còn nằm trong gang tấc. Rốt cuộc cái kết trúc này là thứ của quái gì?" Bác Hải gầm lên, giọng có chút bất lực. Toa cổ đàn vẫn không ngừng rung lên, mỗi lúc một mạnh hơn. Đột nhiên, sợi dây sắt mà hai bác cháu tôi đang bám phải rơi mạnh xuống, khiến hai bác cháu tôi mất đà theo quán tính mà ngã nhào ra phía sau. Tôi bị lăn xuống dưới cầu thang của tầng số 6, còn bác hai thì may mắn bám được mép của cô quan tài nên không sao. Đúng rồi. Tôi chợt nhớ ra rằng tầng số 6 có cấu trúc khác hoàn toàn với 6 tầng còn lại, nhân định là vấn đề sẽ nằm ở đây. Trong ý của quan nhất định nằm ở tầng số 6. Bác không thấy cái kiến trúc nó có điểm khác lạ sao? Tôi vừa hét lên vừa cố gắng bám lên lan can cầu thang. Đôi mắt của Bắc Hải khẽ trợn lên một chút, biểu cảm này của bác cho tôi thấy được rằng bác đang nghĩ ra được cái gì đó vậy. Bắc Hải buông tay ra khỏi cột quan tài, sau đó bám vào mép lan can giàn xuống cầu thang nơi tôi đang ở đó. Cùng chút này vừa tròn 7 tầng, nhất định không phải là một con số trùng hợp. Bắc Hải nhắm tịt mắt như để tập trung tinh thần suy nghĩ, kết nối mọi thứ lại. Một hồi sau bác mở mắt ra và nói tiếp: Tầng 1 chứa áo giáp, kiếm, điều này tượng trưng cho sấm ở trên trời, đây là quẻ chấn. Tầng 2 là phòng đặt vại chứa nước, nước là quẻ kham. Tầng 3 là phòng chứa các công cụ làm bếp, tương ứng với lửa, đây là quẻ ly. Tầng 4 là phòng đọc sách, sách tượng trưng cho rừng núi, đây là quẻ cấn. Chú thích: nếu muốn biểu thị giấy được làm bằng gỗ, mà gỗ thì ở trên núi trên rừng. Tầng 5 là nơi chứa tượng đất nông, điều này tượng trưng cho đất, quẻ khôn. Tầng 6 là một căn phòng rỗng, quay ngược lại với tiêu hồi của các tầng còn lại. Phòng rỗng, đích thị là để đón gió, đây là quẻ Tốn. Tầng 7 nơi tế trời thì chính là quẻ Can. Bát quái, Can, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn. Khôn. Rốt cuộc theo kiến trúc của tòa cổ đan này là thiếu mất quẻ Đoài. Bác hạc của tôi lúc này như phát điên vậy. Đôi mắt của bác trợn lên vô cùng đáng sợ, miệng liên tục lẩm bẩm mấy thứ gọi là bát quái. Đột nhiên, Bắc Trần theo lan can di chuyển về mặt chính điện của tầng 6, tức là hướng ngược lại với các tầng còn lại. Tôi cũng cố gắng bám chặt vào lan can mà di chuyển theo bác. Khi di chuyển đến chính điện của tầng 6, Bắc Hải đưa mắt quan sát xung quanh, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó vậy. Cuối cùng, đôi mắt của bác dừng lại một cái đầm lầy nằm ở phía sau, bên dưới hếng của tòa cổ đàn. Bắc Hải lộ rõ vẻ mặt sững sờ, giống như là bác đã tìm ra đường sống vậy. Rốt cuộc là cái quái gì thẻ hả, Bắc Hải? Tôi hét lên trong tiếng rung ầm ầm của tòa cổ đan. Cái đầm lầy kia chính là tượng trưng cho quẻ Đoài, đó là nơi thoát thân của chúng ta. Bắc Hải vừa chỉ xuống cái đầm lầy bên dưới và nói. Chiều cao từ nơi chúng tôi đang đứng đến cái đầm lầy kia khoảng 17m, làm sao tôi có thể nhảy đây? Đúng lúc đó, tòa cổ đan rung lên một trận vô cùng mạnh, giống như là sắp sụp đến nơi rồi vậy. Sau đó thì chúng tôi nghe thấy tiếng khè khè lớn của con mãng xà. Khốn nạn, con mãng xà kia đoán được suy nghĩ của chúng tôi. Nó lúc này đang nằm trũng trệ bên cạnh cái đầm lầy. Cái cổ của nó vươn lên, ánh mắt nhìn chúng tôi vô cùng dữ tợn. Thế là lại một lần nữa, con đường sống cuối cùng của chúng tôi rơi vào ngõ cụt. Con cự mạc này cũng quá là khôn đi. Ròng mấy trăm năm nó dường như biến thành tinh vậy, hoàn toàn đọc được suy nghĩ của chúng tôi. Cổ đàn mỗi lúc một rung mạnh hơn. Dầm một tiếng, cái xà ngay sau lưng hai bác cháu tôi rơi bộp xuống. Cổ đàn được xây dựng 7, 800 năm rồi, cho dù có dùng những loại gỗ tốt nhất Thì cho đến thời điểm bây giờ, tỉ độ bền chắc cũng giảm đi đáng kể. Điều này dễ dàng chứng minh được, bởi vì trên trần căn phòng thuộc tầng 6, các cây sàn ngang trên trần nhà đang dần dần đung đưa theo nhịp của tiếng rung. Nếu không nhanh thoát ra khỏi đây, thì chỉ cần thêm một lúc nữa, tòa cổ đàn này sẽ sụp hoàn toàn. Hai bác cháu tôi không bị con cự mãng kiếm huyết sống thì cũng bị tan xương nát thịt trong đống đổ nát của cổ đàn. Không được rồi, cứ đứng đây đợi con cự mãng kia đi cũng không phải là cách Bác Hai bám vào một cây trụ, vừa nhìn xuống bên dưới cái đầm lầy, vừa đưa mắt nhìn tôi. Sau một hồi do dự, bác đưa ra quyết định. "Mày ở yên trên đây, tao xuống dưới đó đánh lạc hướng con cự mãng, chỉ cần có cơ hội, đừng chần chừ gì hết, mau chóng nhảy xuống cái đầm lầy kia, rõ chưa?" Tôi lắc đầu, tôi không thể để bác Hai đi vào chỗ chết được. Khó khăn lắm hai bác cháu tôi mới trùng phùng. Hơn nữa, tôi cũng không thể vì sự sống còn của bản thân mà hy sinh tính mạng của bác được. Nói chẳng ra Bác Hai vì tôi mà mới đến nơi quỷ quái này, chuyện vốn dĩ chỉ là của riêng tôi. Nghe rõ chưa? Không còn nhiều thời gian nữa, đều không cả tao và mày đều phải chết." Bác Hai tiếp tục hét lên. Đúng lúc đó, tấm sàn gỗ dưới chân bác bỗng nhiên sụt xuống một cái. Con mang xà bên dưới cũng gầm gừ rú lên. Mày sao mà bác Hai, bám chặt vào lan can, cho nên bác chỉ cần xoay người lấy lại cân bằng là không sao. Nhất định phải thoát ra đây, nếu là giữ chặt một nửa cái châm đó. Nó sẽ giúp mày thoát khỏi kiếp nạn về thần giữ của ạ. Nói xong bác hai liền nhảy xuống lan can, lao người vào con rắn. Trước khi tôi chưa kịp định hình được mọi chuyện xảy ra, thì bác hai của tôi đã tiếp đất an toàn xuống bên cạnh cái đầm lầy và đứng trước mặt con cự mãng. Con cự mãng nó khẻ lên một tiếng lớn. Cái đuôi của nó đập mạnh, cái lưỡi thẻ ra dài bằng cả sài tay hướng thẳng về phía bác hai của tôi. Ruột găn của tôi lúc này vo tròn thành một cục. Tôi vô dụng chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể trơm mắt đứng nhìn bác hai một mình chiến đấu với con mãng xà. Toàn thân của tôi nóng như lửa đốt, nhưng lý trí tôi không cho phép bản thân từ bỏ. Không phải chỉ dương mình tôi, mà cả hai bác cháu tôi phải sống mà rời khỏi đây. Một thanh sàng ngang bên trên trần nhà lại tiếp tục rơi xuống, đồ dùng vẫn không hề dám đi chút nào. Tôi bám chặt vào lan can, lấy lại tinh thần, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần khoảng cách giữa con cự mãng và đầm lầy vừa đủ là tôi sẽ nhảy xuống. Bác Hai ở bên dưới đang rất cố gắng dụ con cự mãng ra nơi khác, nhưng nó như đoán được ý đồ của bác Hai vậy. Ngoài việc nó vươn đầu thè cái lưỡi ra hăm dọa bác tôi, thì nó tuyệt nhiên không chịu rời khỏi cái đầm lầy. Khốn kiếp! Tôi nghe thấy tiếng chửi thề của bác Hai. Bác tôi luồn từ hai bên cặp quần ra hai chiếc dao găm nhỏ. Tôi biết bác định làm gì. Bác Hai không muốn phòng vệ nữa, bác muốn tấn công con cự mãng, ép nó phải rời khỏi đầm lầy. Khi bác cầm dao xông vào con cự mãng, Tôi thật sự không dám mở mắt ra nhìn. Nói chẳng ra nếu Bắc Hải có mệnh hệ gì thì tôi cũng không thể thoát ra khỏi được cái nơi quỷ quái này. Lư dao trên tay phải của Bắc Hải rượt qua thân con mãng xà, khiến nó đọng đắn gặp lên. Lúc đó, tìm tôi chỉ thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực. Con mãng xà bị đọng, nó như phát điên lên vậy, liên tục tìm cách tấn công chào đón Bắc Hải. Cái đầu của nó vươn dài liên tục, lao mạnh về phía trước. Bắc Hải lúc này trong mắt tôi chẳng khác nào một đồng chí chiến binh hùng dũng. Mấy phát tấn công của con mãng xà, bác đều tránh được hết. Tấm sàn nơi tôi đang đứng bỗng nhiên sụt xuống, làm tôi chỉ thiếu chút nữa là bị rơi xuống bên dưới. Mạch thay tôi nhanh tay với được thanh lan can, nên vội vàng lại leo lên. Không thể đợi thêm được nữa, từng dấu bảy chân đầu tôi đã sụp xuống gần như hoàn toàn. Cái tầng số 6 này có lẽ cũng chẳng còn trụ được bao lâu. Tôi phải nhanh chóng tìm cơ hội nhảy xuống cái đầm lầy bên dưới, nếu không thì chỉ còn nước bỏ mạng mà thôi. Mau tìm cách nhảy xuống đi. Bắc Hai vừa chiến đấu với con cự mãng vừa hét lên. Tuy nhiên lúc này đây, tôi chẳng thể tìm được cơ hội nào mà nhảy xuống, bởi cái đuôi của con mãng xà nó vẫn còn vắt lên một bên bờ cái đầm lầy, đúng trọng tâm rơi xuống của tôi. Cho dù cái đầu của nó liên tục tấn công Bắc Hai, nhưng cái đuôi nhất quyết không chịu di chuyển. Bắc Hai vẫn nói lúc này chẳng khác nào như đang chơi trò bịt mắt bắt dê vậy. Bắc Hai như phát hiện được cái khó trên nét mặt lo lắng của tôi, Bắc nắm sắc con dao trên tay, sau đó thì lao một đường mạnh về hướng cái đuôi của nó còn mạng xà chẳng khác nào bị đâm một phát trí mạng vậy. Cái đuôi nó cuột mạnh xuống đầm lầy, làm cho buồn trong đầm bắn lên tung tué, tôm nhuộm một màu nâu đen trên thân của nó. Tuy nhiên từ lúc này lại phát hiện, cho dù nó có bị bác hai tôi tấn công đến cỡ nào, thì nó chỉ ra sức chống đỡ, đe dọa, chứ không hề có ý định tấn công, ngược lại dồn bác hai vào chỗ chết. Chuyện này cũng quả là tà ma đi. Có lẽ đối tượng mà con cự mạng nhắm đến là tôi, chứ nó không hề chủ đích là giết bác hai. Con dao trên tay Bắc Hai vẫn còn cắm trên đuôi con mãng xà. Bắc Hai nghiến răng nghiến lợi, dồn sức vào cánh tay. Sau đó thì Bắc xoay con dao để cho lưỡi dao chà sát, đâm sâu vào da thịt con mãng xà. Con mãng xà không chịu được nữa, nó quẫy đuôi một phát nữa vô cùng mạnh, đánh bật Bắc Hai tung lên không trung, rồi sau đó cuột mạnh Bắc Hai xuống đất. Bắc Hai nằm trên mặt đất, đau đớn nôn ra một ngụm máu tươi. Ruột gan tôi nóng lên như lửa đốt, nước mắt tôi trào ra liên tiếp gào tên Bắc Hai. Bắc Hai, Bắc Hai! Bác cố gắng lên. Tao cố thêm một phát nữa, mày chấp thời cơ rồi nhảy xuống mau, chứ tao không chịu được nữa đâu." Nghe giọng nói của bác hai, tôi biết là bác hai lúc này vô cùng mệt mỏi và đau đớn. Tôi gật đầu lia lịa để cho bác được yên tâm. Tôi không thể để bác hai hy sinh sức lực oan uổng được. Con mác xa vẫn khẽ khẹ cái lưỡi dài kia tầm của mình, hướng đầu về phía bác hai. Dù nó bị tấn công bị thương, nhưng nó nhất quyết vẫn không tấn công ngược lại bác hai. Người bác của tôi gắng sức bò dậy, Tay phải của bác nắm chặt con dao, tay trái bác đưa lên quệt vết máu tươi trên miệng. Nét mặt của bác căng lên cực độ, khiến khuôn mặt đẹp trai của bác nổi đầy gân xanh. "Tao liều với mày." Vừa hét lên, bác hai vừa lao tới phía bụng của con cự mãng. Tuy nhiên lần này không thành công, con cự mãng tránh được, nó lại dùng đuôi quất vào người bác hai thêm một phát nữa. Máu từ trong miệng bác lại tiếp tục chảy ra. Không cảnh vì thương này tôi thật sự không dám nhìn thêm. Nếu cứ tiếp tục như thế này, bác hai của tôi sẽ chết mất. Bắc Hải lại tiếp tục lao vào con mãng xà. Nhưng lần này bác không dùng dao đâm vào nó nữa, mà bác dùng cả tầm thân của mình giữ chặt lấy đuôi của nó. Sau đó thì bác nhanh chóng lôi cuộn dây thép trong ba lô ra, dùng sức buộc chặt lấy cái đuôi của nó. Sau một hồi vật lộn với nó, cuối cùng thì bác cũng cố định được cái đuôi. Bắc nhảy ra khỏi người con mãng xà, tiếp theo là lôi cái dây thép theo sau. Cuối cùng đầu dây thép còn lại, bác buộc chặt vào một cây trụ chống đỡ của tòa cổ đan đang dùng lên không ngừng này. Tôi biết Bắc Hải đang định làm gì. Bác muốn dùng cây trụ kia để cố định cái đuôi của con mãng xà. Tuy nhiên, nếu con mãng xà phản kháng mạnh mẽ thì cái tòa cột đàn này sẽ theo hướng đập của cái đuôi con mãng xà mà sụp xuống. Đồng này có nghĩa rằng tôi buộc phải nhảy xuống, kể cả con mãng xà đang trong trận chiến với Bắc Hải. Bởi vì nếu không nhảy xuống, tòa cột đàn này cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Bắc Hải tiếp tục nắm chặt chuôi dao. Bắc ngước đầu nhìn tôi vừa nói, chính là lúc này, mày nhất định phải nắm bắt thời cơ. Tôi gật đầu. Chì quyết định ngài của Bắc 2 chỉ có thể dùng một lần và hai bác cháu tôi sống hay chết là phụ thuộc vào chì quyết định này. Bắc 2 cầm con sao lao từ cái đuôi đã được cố định bằng sợi dây thép, sau đó thì đâm một phát thật sâu vào đuôi của nó. Con mãng xà đau đớn, toàn thân nó cong người lên, thì chính là lúc này tôi quyết định lao thẳng một đường từ trên cao xuống đầm lầy kia. Trước khi nằm trọn trong đầm lầy, tôi còn kịp nghe thấy tiếng rầm một cái như tiếng miến nổ. Âm thanh này chính là biểu thị cho tòa cổ đàn kia đã sụp đổ hoàn toàn. Sau đó thì tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tôi nhắm tịt mắt, điên hơi thở để không cho bùn sặc vào mũi. Cuối cùng thì để cho thân thể vô dụng này tự do chìm dần xuống bên dưới đầm lầy. Cấu cấu của cái đầm lầy này là kết cấu hai tầng, tầng bên trên dày khoảng 2m là lớp bùn, sau lớp bùn thì lại chính là nước. Có thể hiểu cơ bản rằng, trọng lực của nước ở bên dưới đã đẩy cho lớp bùn này nổi lên trên, cho nên khi nhìn vào, sẽ tưởng đây là một cái đầm lầy. Sau khi trìm qua lưới buồn kia thì cơ thể tôi chìm trong lớp nước. Thật may mắn, lúc này nhờ kỹ năng bơi lội từ nhỏ của mình, tôi đã có thể cân bằng hô hấp và quan sát được không gian dưới nước. Thật không thể tưởng tượng được, dưới đáy của cái đầm lầy này lại là nơi chứa hàng trăm chiếc quan tài. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, tôi chẳng còn sức đâu mà lặn xuống dưới đó để quan sát nữa. Tôi đạp chân bơi ra xa vững một lầy kia. Cuối cùng thì bơi được một đoạn, tôi nhìn thấy ánh sáng của mặt trời lan lỏi xuống mặt nước. Không cần suy nghĩ gì thêm, Tôi vội vàng bơi theo hướng ánh sáng phản xạ đó. Sau một hồi thì cuối cùng tôi cũng có thể ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Chưa kịp quan sát không gian xung quanh, tôi vội vàng vuốt mặt, hít lấy hít để luồng không khí thoáng đãng trong lành ngoài môi trường tiện nhân. Tuy nhiên, cái cảm giác sợ quái này chưa tồn tại được bao lâu thì nét mặt của tôi chỉ trong tích tắc trở nên cứng đờ. Tôi lúc này đang nổi lềnh bềnh ở giữa một dòng sông lớn, phía xa xa trên bờ gần hai chục tên người tàu đang đứng với tay chào tôi. Khốn nạn hơn một trong số đó đang cầm súng chĩa vào đầu mẹ của tôi. Số phận trời trêu, sau một vòng tròn trốn chạy, cuối cùng tôi lại tự chu được vào giỏ. Bị đám người tàu kia chặn đầu và dùng mẹ tôi để uy hiếp thì tôi thật sự chẳng còn cách nào nữa. Cho nên lần này coi như xong, chẳng thể chống trả cũng chẳng thể bỏ chạy. Chúng dí súng vào eo hai mẹ con tôi, sau đó thì hộ tống chúng tôi lên chiếc xe jeep đời cổ. Chúng đưa mẹ con tôi ra nhà ga và áp giải chúng tôi lên tàu. Lần này cho dù có mọc cánh, tôi cũng không thể nào thoát được. Hơn chục tên người tàu nói bằng cái giọng nửa Tòng nửa Việt, đi bảo vệ xung quanh mẹ con tôi. Bọn chúng tên nào cũng mặc bộ quần áo đặc xệt phong cách Trung Quốc thời dân quốc, áo cổ tàu cài nút và quần thụng bó dây đai ở cổ chân. Bên hông trái của tên nào cũng rắt một con dao nhỏ. Nhìn bọn chúng không giống xã hội đen thì cũng là bọn đầm thuê trả mướn. Đám người tàu ra vẻ rất trị tội, chúng thuê hẳn một toa tàu hạng sang chỉ để giam cầm mẹ con tôi. Nhưng với bộ áo không phải là ngu rốt lắm của tôi, đã được Bắc Hải huấn luyện qua, thì tôi quá hiểu rõ ý đồ của bọn chúng. Thật ra đám người này chỉ đang che mắt thiên hạ mà thôi. Hai mẹ con tôi ngồi ở giữa toa tàu, còn bọn chúng thay nhau canh giữ mẹ con tôi. "Tại sao mẹ lại bị chúng bắt đến đây?" Tôi ghé sát tai mẹ mà nói, dù trong tình thế khá nguy hiểm, nhưng nhìn nét mặt của mẹ tôi lại vô cùng bình thản. "Sau hai ngày mày bỏ đi, bọn chúng đến tìm mẹ, trước mắt cái mạng mày còn có giá trị."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 và đặc biệt từ trước thời này, mẹ không bao giờ cưng chiều tôi. Nói trắng ra, tôi và mẹ chẳng khác nào như hai thằng đàn ông với nhau vậy. Nghe xong câu nói của mẹ, tôi gật đầu bởi tôi cũng hiểu được rằng, sau khi bắt tôi về, đám người này còn phải cung phụng chăm sóc tôi đến tận rằm tháng 7. Từ giờ đến lúc đó, ít nhất là tôi vẫn còn 50 ngày nữa để hưởng thụ cuộc sống. Thế bố con đâu? Họ tha cho bố sao? Bố mày bị giam lỏng ở nhà. Yên tâm, ông ấy không sao, nhưng Mẹ tôi ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi. Nét mặt của bà lộ rõ sự phức tạp khó nói. Cuối cùng thì bà thở dài một cái và đúc kết: "Trở về nhà rồi mày sẽ rõ." Nói xong bà nhắm nghiền mắt như người ngồi thiền, không nói thêm với tôi lời nào nữa. "Mẹ tôi rất lạ, mẹ không hề hỏi tôi có tìm được Trần Văn Tích không, kết quả thế nào, trên đường có gặp chuyện quái quỷ gì không, mà rốt cuộc chỉ là một thái độ vừa bất lực lại vừa dở dưng." Tôi thở dài,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 Tôi thật sự muốn gặp bác lần cuối. Ít nhất, đứa cháu gái vô dụng như tôi cũng muốn nói một lời thật lòng là cảm ơn bác đã chiến đấu vì tôi. Cổ họng tôi nghẹn ngào, những giọt nước mắt chỉ trực trào ra. Mẹ tôi như nhận ra nỗi đau trong lòng tôi, bà khẽ vỗ vai an ủi. Nhưng tiếp thêm sức mạnh, chứ chẳng hề nói một lời ngọt ngào nào. Tôi mệt mỏi dựa vào vai mẹ, khóc ướt đẫm hết bờ vai của bà. Lúc này đây, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Sau khi tỉnh dậy thì nhìn thấy khuôn mặt khó ở của bác Hai, mỗi lần tôi làm hỏng những bức vẽ công trình của bác. Tiếng còi tàu vang lên từng hồi, hòa lẫn vào những tiếng cạch cạch của động cơ và chạm vào nhau, tất cả tạo nên một bản hòa tấu vô cùng bi thương trong lòng tôi. Thân thể tôi mệt rã rời, rồi ngủ quên trên vai của mẹ lúc nào cũng hay. Lúc đó tôi mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong luồng khói mờ nhàn ảnh, tôi nhìn thấy tấm lưng phong trần của bác Hai.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 Bên cạnh tôi, hai mắt của mẹ tôi vẫn nắm nghiền, thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy tiếng thở mạnh của bà. Người mẹ này của tôi, nhiều lúc tôi cảm thấy vô cùng xa lạ. Tôi lê đôi chân mềm nhũn của mình tiến ra phía cánh cửa sổ của khoang tàu. Bên ngoài những hàng cây xanh nối đuôi nhau biến mất dần trong tầm nhìn của tôi. Khung cảnh này giống như là bác Hai trong giấc mơ của tôi vậy. Bác biến mất vừa nhẹ nhàng lại vừa vô cùng nhanh chóng. Cuối cùng thì chỉ còn lại một mình tôi, giống như những hàng cây bên đường vậy. Nhắm mắt lại thì còn chút hình ảnh lưu trên võng học, mở mắt ra là mọi thứ hoàn toàn biến mất. Tôi cười nhạt, dù sao thì trong giấc mơ của tôi, Bắc Hải bước đi cũng vô cùng vui vẻ, không oán trách, không cáo giận, có lẽ đó cũng được coi là một kết cục đẹp nhất. Tôi dựa đầu vào ô cửa, đôi mắt nhìn theo những hàng cây bên ngoài và ngủ quên lúc nào không hay. Có lẽ do tâm thân của tôi đã quá mệt mỏi với cuộc hành trình của mấy ngày qua. Khi tôi tỉnh dậy thì cũng là lúc tính còi tàu báo hiệu tàu đã đến nhà ga. Tôi đã trở về thành phố quen thuộc, nơi tôi đã sống những năm tháng tuổi thơ. Lúc đó chẳng có thần dữ của, chẳng có lời nguyện, chẳng có đám người tàu kia. Hai mẹ con tôi lại tiếp tục được áp giải xuống tàu. Trên con xe díp cũ, đám người tàu bắt đầu chở chúng tôi đi. Bằng qua những con đường làng cũ quen thuộc, tôi nhận ra hướng di chuyển của đám người này chính là hướng trở về căn nhà cũ của ông nội tôi. Tôi vẫn nghĩ họ sẽ đưa tôi đến một nơi nào đó và giam lòng lại. Sau đó thì chờ đến giam tháng 7 và bắt đầu an táng chuôn sông tôi. Thật khó tin khi bọn chúng lại đưa tôi về nhà. Tôi đưa mắt nhìn mẹ đang ngồi cạnh, bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua ô cửa. Tôi có thể dễ dàng nhận ra, trong lòng mẹ tôi lúc này trùng trùng tâm sự. Nhưng bà vốn là như vậy, luôn che giấu, luôn mạnh mẽ tự mình chống trọi với mọi thứ. Mẹ có gì muốn nói với con không? Tôi khẽ đặt bàn tay lên bờ vai của bà. Tôi biết với tình cảnh của tôi bây giờ, bà là người đau lòng nhất. Mẹ khẽ quay sang nhìn tôi cười nhạt, nụ cười này mang đúng nghĩa là nhạt và chẳng hề hưởng ứng công hòa của tôi chút nào. Mẹ tôi lúc này đây trở nên xa cách và xa lạ hơn tôi tưởng. Bên ngoài trời đã sầm tối, tôi nhìn trên đầu xe, đồng hồ hiển thị bây giờ đã là 7 giờ tối. Sau một đường di chuyển, thì con xe jeep cuối cùng cũng dừng trước cổng cổ căn nhà cũ của ông nội tôi chỉ mới 10 ngày rời đi mà tôi cảm giác như mình đã rời khỏi đây cả năm trời vậy. Năm người tàu chỉ còn 5 tên ám giải mẹ còn tôi xuống xe, còn lại những tên khác ngay sau đó liền lái xe đi mất. Đi qua cánh cổng gỗ nhà ông nội, một luồng gió lạnh sộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi ho liên tục. Cái đầu cũng không hiểu vì sao trở nên quay cuồng, trần đất xung quanh tôi như sụp xuống vậy. Mẹ đi bên cạnh đỡ lấy cánh tay tôi. Có lẽ do ngồi tàu lâu nên tôi sinh ra phản ứng ngược, giống như là kiều say tàu say vậy. Điều này cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Từ cổng gỗ đến căn nhà cũ của ông, dài tầm 15 mét và rộng đến tận 20 mét. Xung quanh là vườn được trồng vô số loại cây thuốc quý và hoa dại. Nơi đây luôn được bảo tồn phong cách cổ điển thời xưa, bởi ông tôi thích điều đó. Ông nội không thích những thứ đại loại như là máy móc công nghệ hiện đại. Tôi và mẹ và đám người tàu tiến sâu vào trong sân nhà. Tôi dần cảm thấy điều kỳ lạ, bởi vì tôi không hề thấy bóng dáng ông nội của tôi đâu. Bất chợt suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu tôi. Cậu khi ông nội cũng bị đám người tào này bắt rồi cụng lên. Tôi đưa mắt nhìn mẹ, nét mặt của mẹ lúc này trở nên vô cùng bi thương, hai con mắt còn tự nhiên đỏ ngầu. Tôi hơi rững người lại, đôi chân cũng vô thức mà dừng lại, tuy nhiên lại lập tức bị đám người tào đẩy mạnh về phía trước. Bước qua cánh cửa xếp cuốn, đi vào trong gian giữa của ngôi nhà, khi tôi vừa định mở miệng gọi ông nội thì cổ họng tôi nghẹn đắng, tim tôi như chết lặng. Ở giữa nhà được đặt một chiếc bàn vong, ở trên bàn vong đó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 Đôi mắt tôi nhìn hắn ta không thể căm phận hơn. Là các người hại chết ông tôi. Là các người. Tôi bị đẩy ngã nhào xuống đất. Tuy nhiên đều khuyến tôi càng kinh ngạc hơn. Người vừa đẩy tôi vừa rồi không phải là tên người tàu bị tôi túng cổ kia, mà lại chính là mẹ tôi. Ông nội mày là do Hùng Khải. Bác hai của mày dễ chết. Mẹ tôi hét vào mặt tôi. Tôi nuốt chừng từng chữ không thiếu một âm điệu nào. Không thể nào. Chuyện này là không thể. Không thể nào. Người khác có thể vì một lý do nào đó mà giết hại ông nội tôi, còn bác Hai thì nhất quyết không thể. Là Hùng Khải đã giết chết ông nội mày, ngày đêm mà mày lên tao đi miền Nam, tất cả mọi người đều biết là nó sợ tội bỏ trốn. Mẹ tôi khẳng định thêm một lần nữa. Điều này tôi thấy hoàn toàn vô lý. Sáng sớm ngày hôm đó, chính ông nội là người hỗ trợ tôi rời khỏi làng, nhưng như lời của mẹ lại nói ông nội mất trong đêm đó. Chuyện này hoàn toàn là không hợp logic. Tôi không tin những lời của mẹ nói. Nhưng tôi tin trong chuyện này nhất định có điều gì đó uẩn khúc. Ông nội của tôi nhất định bị ai đó giết hại rồi đổ tội cho bác hai tôi. Tôi nhìn dây anh của ông, lòng đong như cắt. Tôi lấy ba cây hương trên bàn sau đó châm lửa đốt. Lúc này đây tôi tự nhủ với bản thân và hứa trước linh cữu của ông trước khi kết thúc mọi chuyện, tôi nhất định phải tìm ra chân tướng cái chết của ông nội. Nhất định không để ông ra đi mà không có lý do, cũng như để bác hai phải chịu tiếng oan giết cha. Sau khi trần hương được cắm xuống, cũng là lúc đám người tàu kia một lần nữa gi gi súng vào đầu mẹ con của tôi. Một tên cổ râu quai nón nhìn vô cùng tự tợn bước ra trước mặt tôi và nói bằng cái giọng nửa Tàu nửa Việt vô cùng ngông. Dù sao thì lão già này cũng có công bảo vệ gia tài cho chủ nhân, cho nên ngày cuối cùng hôm nay cho phép các người được ở lại đây một đêm để thờ linh cữu của lão. Tao sẽ cho người canh bên ngoài, để chúng mày đừng nghĩ là có cơ hội chạy thoát. Mai tao sẽ cho người đến lôi cổ chúng mày đi. Trước khi rời đi, Tên người tàu đó còn dí thật mạnh cây súng vào trán của tôi thêm một lần nữa, thay cho lời cảnh cáo. Năm tên người tàu tha mẹ con tôi vào nhà đều đi hết, nhưng rất nhanh, xong đó ba chiếc xe jeep cũ lại lần lượt đỗ trước cổng nhà. Bọn chúng đến đây là để canh chừng mẹ con tôi. Cả đêm hôm đó tôi không hề chợp mắt, tôi ngồi bên dưới bàn vong của ông nội, người tôi như mất hồn, giống như là cơ thể này chẳng phải của tôi vậy. Tôi thật sự không hiểu, sau khi bao nhiêu chuyện xảy ra, Tại sao người chết đi lại là những người mà tôi yêu thương nhất? Tôi tựa lưng vào bức tường, hít một hơi thật sâu. Mùi hương luồn vào mũi khiến mũi tôi cay xè. Thế là như có chất xúc tác, những giọt nước mắt từ đôi mắt của tôi lại chảy xuống. Trong căn nhà được thắp sáng bằng ánh đèn vàng mờ mờ, mẹ tôi ngồi phía đối diện với tôi và ôm trong lòng bức ảnh cũ của dì út. Hôm nay mẹ rất là, nhiều lúc chẳng khác nào người mất hồn, thậm chí còn không tỉnh táo bằng tôi. Tôi ngồi thẫn người, đưa đôi mắt xa xăm nhìn mẹ. Hàng ngày con tôi từ lúc trở về chưa hề nói với nhau được quá ba câu. Lúc này đây khi tôi định cất tiếng gọi mẹ thì bỗng nhiên hai mắt mẹ tôi trợn ngược, người bắt đầu xuất hiện hiện tượng co giật. Tôi vội vàng chạy lại phía mẹ, người bà không hiểu sao trở nên lạnh ngắt, tay chân cũng tím đen. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao đấy? Đừng làm con sợ." Đáp lại lời gọi đầy lo lắng của tôi chỉ là những tiếng rên rỉ vô cùng đáng sợ của mẹ. Mẹ tôi lúc này chẳng khác nào như bị ma nhập vậy. Sau một hồi rên rỉ thì mẹ cũng dần còn giật lại, mà chuyển sang trạng thái run cầm cập. Nước mắt lưng muối cũng chảy ràn rụa ra, khóe môi cũng bắt đầu rên lên từng khóc vô cùng thảm thương. "Bố ơi, bố là con đã sai rồi." Đôi mắt của mẹ tôi trợn ngược, nhìn chằm chằm vào cánh cửa buồng của rắn bên trong. "Bố ơi, con gái của bố sai rồi." Mẹ tôi vẫn không ngừng rên rỉ. Lúc này đây tôi cũng có thể hiểu cơ bản tình cảnh hiện tại. Sống lưng của tôi lạnh ngắt. Ông nội trở về, có lẽ mẹ tôi đã nhìn thấy. Năm đó, bố con mình có lẽ đã sai thật rồi. Mẹ tôi ôm ảnh của Dĩ Út vào trong lòng và khóc nức nở. Không gian xung quanh không một tiếng hồi âm đáp lại, ngoài tiếng côn trùng kêu hòa lẫn vào tiếng đánh bài của đám người tò ngoài sân, thì tôi chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ tôi. "Bố hãy mang con đi theo, con sống trên đời này khổ quá rồi. Con là con gái của bố mà." Bố nhận tâm để con ở lại, gánh chịu tất cả mọi tội lỗi sao? Còn là con gái ruột của bố đó, bố ơi. Nước khóc của mẹ tôi càng lúc càng trở nên ai oán. Trong tiếng khóc xen lẫn những lời nói đó, tôi thấy vô cùng ngờ vực. Con gái ruột? Mẹ tôi là vợ của con trai út của ông. Mẹ tôi là con dâu út của ông. Trong lời nói vừa rồi của mẹ, tôi có thể nhận ra vô cùng mâu thuẫn. Mẹ tôi cúi đầu xuống nền nhà khóc lóc không ngừng. Tôi có gọi thế nào thì mẹ cũng không ngó ngoái về đến tôi. Cuối cùng tôi phải dùng hết sức lực vốn liếng của mình để có thể kéo được mẹ tôi ngồi lên một chiếc ghế chay bên cạnh. Lúc này đây mẹ tôi không một chút thay đổi tư thế và cảm xúc, và khuôn mặt của mẹ vẫn cúi gằm xuống hai đầu gối, trong lòng vẫn ôm chặt lấy giấy ảnh của dì út tôi. Tôi lúc này đây vô cùng bất lực, tôi cho rằng có lẽ nên để mẹ ngồi trấn tĩnh lại một chút thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, tôi lẳng lẽ đi vào trong phòng của ông nội để lấy chăn và gối cho mẹ nằm tạm. Nhưng tôi xong này mãi mãi chẳng thể ngờ được rằng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 Tôi ước chừng mẹ tôi lúc này chỉ khoảng 12 13 tuổi. Điều này hoàn toàn chính xác, bởi sau khi tôi lật lại tấm ảnh thì trên đó ghi rõ ngày tháng chụp ảnh và một dòng chữ viết tay. Nét chữ này tôi nghĩ đó là của bà nội. Gia đình đoàn tụ, ngày, tháng, năm. Chữ đó chính xác là có viết như vậy. Tôi đặt tấm ảnh xuống giường, sau đó đưa tay về lấy tờ giấy nâu được vo tròn ở bên cạnh. Loại giấy này bị úng một màu vàng sẫm.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 Vậy theo lẽ mà nói, mẹ tôi là con cây lớn của ông nổi, vậy thì người hai mươi năm trước trở thành thần giữ của nên là mẹ tôi, chứ không phải là di út của tôi. Đôi tay của tôi trở nên lạnh ngắt, từng ngón tay rũ xuống làm rơi từ giấy khai sinh trên công trung. Tôi ngồi thất thần trên sàn nhà, người tựa vào thành giường, cho dù có chết đi sống lại tôi cũng không muốn tin tất cả những điều mình vừa nhìn thấy là sự thật. Nếu hai mươi năm trước mẹ tôi trở thành thần giữ của, vậy thì mười tám năm sau... Chẳng hề có tôi bây giờ. Tại sao mọi người lại giấu tôi? Tại sao lại khiến tôi chịu nhiều đà kích và đau đớn như vậy? Tôi thật sự không dám tin rằng Di Út đã chết thay cho mẹ tôi. Hoặc là ông nội và mọi người vì cứu mẹ tôi mà hy sinh tính mạng của Di Út. Mọi người đều nói ngoại hình của tôi giống Di Út đến 8-9 phần. Bác hai còn tin rằng tôi chính là luân hồi của Di Út. Chuyện này thật sự có thể xảy ra không? Lúc này đây, hai hốc mắt của tôi khô cong cạn khô, chẳng còn một giọt nước mắt nào.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 Chẳng hiểu sao, tôi thấy mọi thứ xung quanh mình lúc này vô cùng thê lương. Tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo và tạm bợ. Đúng lúc đó, không gian xung quanh vang lên một tiếng gào thét độc lớn. Tiếng thét đã như thức tỉnh tâm hồn đã chết lâm sàng của tôi, bởi tôi nhận ra đó chính là tiếng hét của mẹ. Tôi đứng dậy, vội vàng chạy ra gian nhà ngoài. Trước mắt tôi, mẹ nằm bất động trên ghế, đầu cúi gằm xuống hai đầu gối, tay thì không còn giun lên nữa. Tôi điều khiển đôi chân bước từ từ. Đôi mắt đỏ đắn xác định phương hướng, đi thẳng về phía mẹ tôi. Tôi khẽ lay mẹ tôi dậy. Tuy nhiên, khi vừa mới động vào người bà, thì bà đã ngã nghiêng sang một bên, tim tôi như bị ai đó bóp chặt. Hai con người trong hốc mắt của mẹ tôi trợn ngược, miệng rủi bọt mép. Tôi đưa tay lên dí sát vào mũi mẹ. Mẹ tôi lúc này đã không còn hô hấp nữa. Tôi khịch nhặt nháo, sau đó ngồi ôm mẹ vào lòng. Tôi không khóc, bởi vì rất nhanh sau đó, nó chính xác là chỉ còn đúng 49 ngày nữa.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 Bên ngoài tiếng gà gáy đã ngừng kêu, thay vào đó là tiếng chim hót trong vườn. Ánh sáng cũng bắt đầu len lỏi qua những kẽ hói chui vào nhà. Bên ngoài, tiếng động cơ nổ lên hòa lẫn vào giọng nói của đám người tàu. Đám người tàu bước vào trong nhà, trong số đó còn có cả bác cả hùng dũng của tôi và đám thợ ở hiệu quản tài của bác ấy. Tôi nhếch môi kể nhạt nhẽo nhìn bác cả bằng đôi mắt không thể không căm phẫn hơn. Bằng dụng nội uất hận của tôi đều dồn hết vào ánh nhìn đó bác cả nhìn thấy xác chết của mẹ tôi, cũng một chút giật mình. Bác ta chỉ khẽ thở dài và lắc đầu nhẹ nhẹ, sau đó thì vẩy tay ra lệnh cho đám người làm tiến lại chỗ tôi, lôi xác của mẹ ra. Một trong số còn lại thì giữ lấy hai cánh tay của tôi. Tôi giống như là một cái xác không hồn, ngoại trừ đôi mắt biểu thị sự căm phẫn ra thì toàn thân đều giống như đã chết vậy. "Ác giả ác báo." Hùng Dũng tặc lưỡi, lắc đầu nhìn mẹ tôi. Đám người làm đặt mẹ tôi xuống một chiếc chiếu cói. Sau đó lấy vài màn trắng đắp kín người bà. Bên ngoài bốn tên đàn ông nhìn vô cùng bặm trợn, bê một chiếc quan tài gỗ vào giữa nhà. Khi đã đặt mẹ tôi nằm gọn trong chiếc quan tài, bọn chúng cũng tỏ lòng tử tế mà đặt một bát hương bên trên nắp quan tài. Bác cả đứng trước quan tài của mẹ tôi, nhìn chiếc quan tài một hồi, sau đó thì bác ta đốt bàn nén hương và cắm vào trong bát hương trên nắp quan tài. 20 năm trước là các người tự tọng điệp báo, giờ đây tròn 20 năm sau thì chính các người lại phải trả quả báo này. Ổ cũng là thuận theo ý trời, yên tâm mà xuống âm tào địa ngục, đoàn tụ với người bố độc ác của mày. Một tên người làm đưa cho bác một bình rượu nhỏ, khi vừa dứt lời, hùng dũng mèn rót một chén vào hất lên ngón tay. Song xuôi, bác ta quay sang phía tôi, nhìn tôi chằm chằm, đôi lông mày khẽ nhếch lên, khóe miệng khẽ cười khỉnh. Thật khốn nạn. Nhìn nét mặt của bác ta lúc này vô cùng mạn huyền. Tên người làm đang giữ chặt lấy cánh tay của tôi. Hắn như sợ tôi bỏ chạy vậy. Tuy nhiên, người tôi lúc này vô cùng thản lòng. Từ lúc ngồi trên chiếc tàu kia để trở về đây, tôi đã xác định được rằng lần này tôi sẽ chẳng thể nào mà chạy thoát được rồi. Nói thẳng ra, tôi chấp nhận để đám người tàu và Bắc Cả biến tôi thành thần giữ của. Vì hiện tại những người yêu thương tôi nhất đều đã không còn, thì tôi còn tiếc thế giới này làm gì nữa? Chỉ bằng giải quyết càng nhanh càng tốt, thì ít nhất trong vòng 20 năm tới, mọi người đều được bình an. Mặc cả bước gần đến bên cạnh tôi, Sau đó dùng đôi bàn tay thô giáp vô vỗ vào mã của tôi. Chạy nữa đi. Chẳng phải là mày rất giỏi chạy sao? Mười tám năm qua, tao săn sóc mày như vậy. Mày nghĩ tao để công sức trong mười tám năm đổ sông đồ bể sao? Mười tám năm qua, tuy nọt đến lớn, bác cả là người quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn là bác hai. Trái ngược với sự khó gần của bác hai, thì bác cả lúc nào cũng là người hỏi thăm và chiều trộm tôi. Trái ngược với nét mặt hiền từ sảng khoái của bác khi đó, Trên nét mặt bây giờ của bác không những khiến tôi chán ghét mà còn vô cùng căm phẫn. Chứ biết chừng cái chết của ông nội chính là do bác cả gây ra để đổ tội cho bác hai. Hai hàm răng của tôi nghiến chặt, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng răng va chạm vào nhau. Tôi hận tất cả những con người này, tôi hận số phận, tôi hận ông trời. Nếu thật sự biến thành thần dữ của, tôi nhất định phải cho đá người này ra đi cùng tôi. Lúc đó bên ngoài cửa có một tên người tàu vội vàng đi vào. Hắn nói bằng cái giọng văn nam Nhưng tôi cũng có thể hiểu được một chút. Chủ nhân có giận, sắp xếp mọi việc xong xuôi thì đưa cô ta đi, vì thời gian không còn nhiều nữa, trong ngày hôm nay phải làm xong. Bảo chủ nhân yên tâm, tôi đảm bảo không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tên người tộc kia gật nhẹ đầu, biểu thị sự tin tưởng dành cho Bắc Ca. Không còn sớm nữa, bây giờ chúng mày ở lại lo liệu cho ông già và em gái tao. Bắc Ca ra lệnh cho mấy tên người làm, sau đó thì Bắc ngoắc tay ra hiệu cho những tên người tao còn lại lui tới đi.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 Vì trước mắt tôi lúc này là một màu tố đen như mực Đi được một lúc Trước xe trở nên vô cùng sốc Người tôi nhiều lúc như muốn đổ nhào về phía trước vậy Thì thoảng lại suýt bị lật ngửa ra sau Rột gan cuộn cuộn Như được trộn lẫn vào nhau Có lẽ trước xe đang di chuyển trên một con đường đá gồ ghề Thì thoảng tôi còn nghe thấy Tướng phanh gấp của tiền lái xe Mày lái xe cẩn thận chút Chồng gái tao dễ bị say xe Hùng Dũng quát tiền lái xe Vừa quát bác ta vừa nhẹ nhàng Vỗ vỗ lưng cho tôi Khốn kiếp, cái hành động này của bác ta chỉ khiến tôi ghê tởm thêm. Dù sao mày cũng là chồng gái của tao, tao cũng từng yêu thương mày, nhưng vừa được sinh ra là mày đã mang trên mình lời nguyền rồi, vì vậy đừng trách tao, muốn trách thì hãy trách ông và mẹ của mày đấy." Hồng Dũng vẫn không ngừng đặt đôi bàn tay dơ bẩn xoa xoa lưng cho tôi. Người bác từng khiến tôi tin tưởng giờ trở nên vô cùng ghê tởm trước mắt tôi. Tôi im lặng, không hề có phản ứng đáp trả lại lời của bác ta. "Được thôi, mày muốn im lặng Thì mày cứ làm vậy, nhưng sự thật mãi mãi là sự thật. Cho đến giờ phút này rồi, nếu mày muốn biết nguồn gốc của mọi chuyện, chỉ cần mày mở miệng, tao sẽ kể hết chân tướng cho mày được biết. Đổi lại, mày chỉ cần nói cho tao biết là Hồng Khải đang ở đâu là được. Tôi vẫn im lặng, mặc cho Bắc Cả ra sức dụ dỗ công kích. Thật nực cười, mục đích cuối cùng của Hồng Dũng không nữa là tôi, mà còn là cả Bắc Hai của tôi nữa. Tao biết trong lòng mày bây giờ tôn dùng Thăng Khải và ghê tởm tao nhưng mày không biết được rằng, thằng Khải mới chính là thứ ghê tập nhất trong cái vòng tuần hoàn luân hồi này. Thứ rợ bẩn như nó, nếu để tao tống được, tao sẽ không dễ dàng tha cho nó như chấp đâu. Nhắc đến Bắc Hải và những lời sỉ nhục Bắc của Bắc Ca, khiến dòng máu đang chảy trong người tôi nóng bừng lên. Chiếc xe lúc này đã vượt qua được đoạn đường đá gồ ghề và tiến vào một con đường bằng phẳng hơn. Tôi thật sự không biết nắm người này định đưa tôi đi đâu nữa. Nếu lúc này đem tôi đi chôn sống thì có lẽ là quá sớm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 Thì trước mắt tôi hiện ra một ngôi miếu cổ, mái ngói diều phong được xây sát vào vách núi. Nhưng khi bước vào bên trong, tôi mới biết được rằng thực chất ngôi miếu này chỉ là cái vỏ bên ngoài để che khuất đi cái động ở bên trong. Ngôi miếu rộng khoảng 30 mét vuông. Không rúng được tôi vào bên trong, còn đám người tàu thì canh giữ ở bên ngoài. Bên trong ngôi miếu trống không chẳng hề có bất kỳ đồ đạc nào, bao quanh chỉ là bốn bức tường đã được phủ một màu rêu xanh. Ở góc bên trái của ngôi miếu là một cánh cửa gỗ sơn màu đỏ. Khi tôi vừa đưa mắt chú ý đến cánh cửa gỗ đó, thì cũng là lúc cánh cửa được mở ra từ bên trong. Một bà lão khoảng 90 tuổi, đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy bước ra. Bà ta mặc một bộ quần áo tứ thân màu đen, đầu quấn khăn xếp cao để lộ ra khuôn mặt nhăn nhẻo, nhìn vô cùng hung dữ. Bà lão đi xung quanh người tôi một vòng và dùng cái mũi của mình rít sát lên người tôi nghi ngửi. Tôi lúc này chẳng hề có chút biểu cảm hay phản ứng gì, ngoài việc dùng đôi mắt vô cảm quan sát bà ta. Bà lão đi tròn một vòng rồi dừng lại trước mặt tôi. Bà ta nhếch môi cười khỉnh, đồng thời gật gật cái đầu giống như là đang biểu lộ sự hài lòng vậy. Rất sạch sẽ, không uổng công cái lão hùng khơi săn sóc bao năm qua. Hùng khơi là tên của ông nội tôi, mà bây giờ có lẽ tôi nên gọi ông là ông ngoại mới đúng. Là thằng này săn sóc. Bác Cà đứng bên cạnh hít cằm về phía bà lão. Bà ta liếc mắt nhìn bác Cà rồi khẽ hừ một tiếng. Lão nói, không còn sớm nữa. Mau đưa nó vào đây." Nói xong thì bà ta quay lưng hướng về cánh cửa đỏ. Tất cả cũng nhanh chóng đẩy tôi về phía trước, theo ngay sát sau bà lão kia. Tôi được đưa vào căn phòng sau cánh cửa đỏ. Vừa mới bước vào bên trong, một loại mùi nồng giống như là mùi thuốc bắc xộc vào mũi, khiến tôi rất khó thở. Không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên vô cùng ngột ngạt. Đây là một căn phòng kiến rộng chừng 20 mét vuông. Xung quanh căn phòng được trang trí bởi đèn lồng và hoa giấy đỏ. Trên một chiếc đèn lồng đều có thêu hình một thiếu nữ tóc dài đang chải đầu. Ánh sáng từ những cây nến trong đèn lồng hắt ra nhìn vô cùng quỷ dị. Trên bốn góc tường còn được dán vô số những hình con phượng thời cổ, nhìn qua thì thấy chúng vô cùng cao quý và diễm lệ. Nhưng để ý một chút đến đôi mắt của nó thì khiến tôi không khỏi giật mình. Đôi mắt của đám chim phượng được dán trên bức tường đều giống hệt con người của mắt người. Bên góc trái của căn phòng là một chiếc màn trang điểm theo phong cách cổ bằng gỗ, bên trên có bày vô số các hộp phấn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 Điều kỳ lạ là, hay đứa trẻ này vừa nhìn thấy tôi bước vào, trên khuôn mặt đã lộ rõ vẻ vui sướng hân hoan. Bên phía bên phải của thùng nước được đặt một chiếc bàn vòng nhỏ, trên trên bàn vòng có cắm một lọ hoa màu đỏ, loại hoa này tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc. Tiếp đến bên cạnh lọ hoa là nơi đặt một thanh kiếm gỗ màu đen. Ngoài ra trên bàn vòng còn đặt vô số các loại đồ vật khác như gạo trắng, lá bùa, cổ gà, một bát máu chó, sợi chỉ vàng và một cục nợ trắng. Tôi đoán không nhầm thì họ đang định làm phép yểm bùa chú gì đó lên người tôi. Bà lão già mặc áo tứ thân lúc này lôi từ trong cái túi bên trong vạt áo của mình ra một tập giấy tiền vàng. Bên trên những tờ giấy tiền vàng này được viết bằng một loại mực đỏ mùi vô cùng tanh văn ông. Tôi mơ hồ có thể nhận ra những nét vẽ đó chính là nét vẽ của một loại bùa chú nào đó. Tuy nhiên với kiến thức hạn hẹp của tôi thì hoàn toàn không thể biết được đó là loại bùa gì. Bà ta vừa đi xung quanh thùng nước, vừa dán những lá bùa chú đó lên thành thùng. Vừa tròn một vòng, trên tay bà ta còn thử lại ba lá bùa. Bà già lại tiếp tục lấy từ trong ta ảo tư thân ra một hộp diêm. Bà ta đốt ba tờ lá bùa đó. Vừa đốt vừa niệm chú chẳng khác nào như mấy ông thầy tà thuật chuẩn bị lên đồng. Tôi nhìn bà ta lúc này chẳng khác gì một mụ phù thủy trong chuyện cổ tích. Sau khi lá bùa cháy được một nửa, thì bà ta liền thả nó vào thùng nước cây. Bà ta liền thả nó vào thùng nước cây. Hai đứa bé mặc váy tím dài đứng cạnh bên vẫn liên tục dùng gầu nước bằng sọ dừa để khuếch tán lượng nước trong thùng. Tôi thầm nghĩ, đám người này có khi nào đang muốn luộc chết tôi, vừa đám là cái kia không? Khốn nạn, vừa đi đến đây thì trong người tôi nóng như lửa đốt, toàn thân giống như bị kiến cắn vậy. Tôi bắt đầu động đậy, hai vai dựng lên, hai chân hơi khuỵu xuống, tất cảm giác nhức nhối như bị kim châm khắp người khiến tôi vô cùng khó chịu. Lúc này đây, một phù thủy già đứng trước mặt tôi, Bà ta nhắc môi cười, sau đó thì hét cầm về phía bác cả Đúng một tiếng nữa, chuẩn bị cho tao Những lời bà ta nói tôi không hiểu Có lẽ hàm ý liên quan đến nhiệm vụ và giao dịch giữa họ Bác cả gật đầu Trước khi đi ra ngoài bác ta còn lướt mắt nhìn tôi thêm một lần nữa Toàn thân của tôi lúc này đã đổ mồ hôi hột Gớt hết cả áo trong lớn áo ngoài Cái cảm giác nhức nhói như kim châm, kiên cắn càng lúc càng mạnh mẽ Tôi cố gắng cắn chặt răng Nhan mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh tanh, không hề để lộ ra một chút sự sợ hãi. Đến nước này rồi, cho dù có sợ hãi thì cũng chẳng thể thay đổi được tình thế. Cho nên chỉ bằng cứ mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện chẳng phải là tốt hơn sao? Tôi sẽ giống như Max Hai, dù có chết cũng phải chết một cách hiên ngang. Mụ phù thủy già ngừng đặt ánh mắt dò xét lên người tôi, khuôn mặt nhăn nh cùng hàm răng nhuộm đen sì được lộ ra mỗi khi cất tiếng nói, khiến tôi có chút rùng mình. Làm việc đi. Bata quay sang hai đứa bé váy tím và phất tay ra lệnh. Sau đó thì một phù thủy già quay lưng tiến về phía chiếc bàn vòng. Hai đứa bé một đứa túm lấy một bên vai của tôi, một đứa kéo áo mặc của tôi, một đứa ra sức kéo quần tôi. Thật không thể tin được, hai đứa bé gái này lại có sức mạnh chẳng khác nào một người đàn ông trưởng thành. Lúc này đây tôi cố gắng rũa cũng không thoát khỏi móng vuốt bàn tay của chúng. Cái thể loại gì thế này? Bọn chúng thật sự là đang muốn lột sạch hết đồ trên người tôi. Sau khi lột được đồ bên ngoài, bọn chúng dùng kéo ra sức cắt nát đồ lót của tôi. Lúc đó tôi hoang mang tụt độ, hai con ngươi mắt nóng bừng lên. Bọn chúng chẳng các nào như đang làm nhục tôi vậy. Hắn nắm người này, một dao xiên thẳng vào ngực tôi, cho tôi được chết một cách nhanh chóng thì có khi tôi còn thấy thanh thản hơn. Sau khi lột hết đồ trên người và để lộ cơ thể trần truồng của tôi ra, hai đứa bé đẩy tôi đến bên cạnh thùng nước. Một phù thủy già lại đi đến bên cạnh người tôi. Bà ta cầm cây kiếm gỗ, dí mạnh một đường lên sẵn của tôi. Ngự tuấn lúc đó giống như là bị một thứ tà ma nào đó xâm chiếm cơ thể vậy, người cứng đờ, tứ chi không có phản ứng. Mục phù thủy vừa quan sát chán tôi, vừa tiếp tục ấn sâu lưỡi kiếm. Một lúc bà ta soi lưỡi kiếm là đầu tôi, bút đến tận não. Hai trăm con người ở bên dưới nhưng muốn dụng ra vậy. Được một lúc, mục phù thủy dừng lại, bà ta dùng đầu kiếm còn dính chút máu của tôi, khuông một đường lên mặt nước trong thùng. Quả nhiên tinh khiết. Bà ta gật gù cười khỉnh một cái, nét mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Tao chưa từng thấy đứa con gái nào thuần khiết như mày. Mày thuần khiết đến nỗi tao thật sự chỉ muốn nuốt chửng mày, chiếm hữu lấy mày cho riêng tao." Mụ già đưa chiếc kiềm cô lên, tát nhẹ vào mặt tôi. Từng lời nói của bà ta lúc này tôi nghe vừa ghê tởm lại vừa buồn nôn. Bà ta thu kiếm lại, sau đó thì đặt thanh kiếm lên bàn vòng. Song xuôi bà ta vẫy tay ra hiệu cho hai đứa trẻ đẩy tôi vào trong thùng nước lá cây. Lúc đầu khi mới bị nhìm người vào trong thùng lá cây này, Tôi không thấy có bất kỳ điều gì lạ. Thùng nước này chẳng khác gì như những loại nước máy bình thường. Tuy nhiên, 10 phút sau đó, người tôi bắt đầu nóng dần lên, chân tay đỏ phừng, các mạch máu căng giãn tối đa, toàn thân như bị ngàn mũi kim đâm vào người vậy, vô cùng khó chịu. Không thể chịu được nữa, tôi gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Bù giờ lúc này sai hai đứa bé gái đốt một đống nến trắng thấp xung quanh thành thùng nước. Loại nến này tôi vừa nhìn là có thể nhận ra, đó chính là nến được làm bằng bột xương người như bác hai từng nhắc đến. Lúc trước vì loạn đến này nên dẫn hai bác cháu tôi vào mộng cảnh. Tuy nhiên giờ đây hàng chục kẻ nến thấp xung quanh người tôi, chỉ khiến cơ thể tôi trở nên tê buốt. Nếp nắm vào da thịt để tẩy uế, còn đến này giúp loại bỏ hết bụi bẩn trên giường. Trở thành thần giữ của, chủ nhân yêu cầu nhất định không được vướng một chút tạp uế nào, tất cả đều phải vô cùng tinh khiết. Nói xong Mộ Phù thủy ra một tay được kịch kiếm lên cao, một tay cầm lấy sợi chỉ vàng. Lúc này đây người Mộ dùng lên từng đợt, hai mắt trợn ngược, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Tôi không biết loại thần chú bà ta đọc là gì, nhưng mỗi lần người bà ta dùng lên là lúc đó da thịt của tôi trở nên ê ẩm đau nhức, còn xương cốt thì vô cùng tê buốt. Cứ như vậy, quá trình này diễn ra cho đến khi những ngọn đèn xung quanh miệng thùng cháy hết thì bà ta mới dừng lại. Thật chẳng thể tin được, cơ thể tôi lúc này trở nên nhẹ bẫng giống như là không khí vậy. Một phù thủy đặt cây kiếm xuống bàn vòng, sau đó thì mụ đốt cháy sợi chỉ trên tay, tạo nên một loại mùi vô cùng khét. Sau khi sợi chỉ cháy hết, chỉ còn sót lại chút tàn tro, thì mẫu liền bỏ tàn tro đó vào trong cốc nước trắng trên bàn. Cuối cùng thì mẫu già bước lại cạnh người tôi. Mụ liếc mắt sang hai đứa bé, hai đứa nhỏ như hiểu ý liền lập tức vạch miệng tôi ra. Sau đó thì mẫu già đổ trọn cốc nước quái quỷ đó vào mồm tôi. Cái mùi vị đó là cái mùi ghê tởm kinh khủng mà tôi không thể quên được. Nó vừa có chút chua của vị giấm, lại vừa có chút tanh của mùi máu. Cái thứ quỷ quái này vừa nuốt vào trong bụng, đã làm cho dạ dày của tôi sôi ùng ục lên. Bụt A đặt chiếc cốc rỗng lên mặt bàn, sau đó từ tốn nói, "Loại nước này sẽ giúp mày tránh việc đại tiểu tiện. Trong 49 ngày này, cơ thể mày không thể bị ô uế được." Mẹ kiếp, trên đời này làm cái gì có loại nước uống vào là ngăn không đi đại tiểu tiện trong vòng hơn 1 tháng kia chứ? Tôi biết rõ ràng đây chỉ là một cái hủ tục vô cùng mê tín của mụ già này. Tôi cầm phấn trầm ngĩ, rồi để tôi xả một bãi lên mặt bà. Thì Mai Gia mới hả được chút giận. Lôi nó ra ngoài, Mụ già tiếp tục ra lệnh cho hai đứa bé. Sau khi tôi được lôi ra ngoài thì đúng lúc đó trên chiếc bàn vong, mụ già lôi ra bộ váy màu đỏ thêu hoa bằng chỉ vàng vô cùng rực rỡ. Chiếc váy này nó chẳng khác nào loại mà sắc nữ khô mà tôi và Bắc Hải đã nhìn thấy trong căn hầm châu báu ở miền Nam. Tôi hiểu tất cả mọi thứ đang được xảy ra trên người tôi, đây chính là quá trình chuẩn bị để trở thành thần giữ của nói thế nào thì cũng không thể chống lại số mệnh. Cho đến hiện tại, điều khiến tôi hối hận nhất đó là vì sự ham sống sợ chết, muốn chống lại số mệnh của tôi mà hại chết bạc hai. Hai đứa bé dùng vải lụa trắng lọc khù người tôi, sau đó thì chúng nâng điều bộ váy đỏ thêu hoa và mặc lên người cho tôi. Bộ trang phục này tổng cộng có 7 lớp, từng lớp lụa mỏng được đan xen lẫn vào nhau, tạo nên một thiết kế vô cùng tinh xảo. Nó vừa có chút giống trang phục của người Hán cổ, lại vừa có chút giống như chiếc áo dài từ thân của Việt Nam. Nếu để tôi tự mặc, thật sự tôi cũng không biết phải mặc như thế nào. Da thịt và xương cốt trên người tôi đã trở lại bình thường, không còn đau nhức hay tê buốt nữa. Lúc này toàn thân nhẹ tựa không khí, tôi còn có cảm giác tôi của lúc này chính là một linh hồn lơ lửng trên không trung, chứ không phải là hồn vẫn còn nằm trong xác nữa. Cái thứ nước lá cây tỏa mặc kia, thật sự có tác dụng kích thích và phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Sau một hồi chần váy, thất giây, thì cuối cùng hai đứa trẻ cũng mặc xong bộ váy thời hoa cho tôi quần thân tôi lúc này rực rỡ một màu đỏ. Những chiếc đèn lồng khẽ lay nhẹ, đung đưa phản chiếu ánh sáng từ những cây nến bên trong chiếc đèn, khiến tôi nhìn rõ hình cô gái đang chảy đầu được vẽ trên những chiếc đèn lồng. Không gian lúc này mờ mờ ảo ảo vô cùng quỷ dị. Một phù thủy ra lệnh cho hai đứa trẻ dắt tôi đến bên bàn trang điểm và ấn tôi ngồi xuống ghế đó. Vừa ngồi xuống, tôi thiếu chút nữa bị chứng hình ảnh của mình trong gương làm cho giật mình. Làn da trên mặt tôi trở nên trắng toát từ lúc nào không hay, nhìn giống như là người bị bệnh vậy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 con bé đó cứ chảy như vậy cho đến khi tóc tôi dài đến ngang lưng. Lúc này đây tôi cảm giác mụ phù thủy kia giống như là đang cố gắng biến tôi trở thành một thiếu nữ chuẩn hàng vậy. Hay đứa trẻ bắt đầu trang điểm cho tôi. Một đứa mở nắp hộp phấn bằng gỗ, một đứa dùng cọ thoa lên mặt tôi. Khi những bụi phấn vừa được phủ lên da mặt thì cũng là lúc từng lỗ chân lông trên mặt tôi dần dần giãn nở ra. Ông chọn lấy những hạt phấn đó. Loại phấn này giống như là một loại chất thẩm thấu vậy. Tôi cảm giác nó hút hết dầu nhờn trên mặt.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 Bởi ít nhiều gì cũng phải lần tôi đã từng nhìn thấy. Khi đôi lông mày được kẻ xong, một phù thủy già lại tiếp tục ra lệnh cho hai đứa bé tô son cho tôi. Màu son nhìn đỏ đậm như máu vừa được bôi lên môi, đã cảm thấy vô cùng nóng và rát. Nhưng thứ vật dụng trang điểm này chẳng khắc nào như phán nát đi khuôn mặt của tôi, thay vào đó trả lại cho tôi một khuôn mặt vô cùng quỷ dị. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh của tôi nhìn trong gương lúc này lại trở thành một khuôn mặt hình trái xoan dài, làn da trắng bạch Hàng lông mày cong hình lá liễu cùng với đôi môi đỏ mọng như máu, kết hợp với chiếc váy thêu hoa đỏ, tất cả khiến tôi trong khắc nào như thay ra đổi thịt, tôi thật sự không còn nhận ra mình nữa. Đúng 11 giờ đêm, vừa bước sang giờ tí, mau đi hài vào cho nó, rồi rồi đưa nó đi theo tao. Một phù thủy đập đầm cái gậy của mình ra lệnh cho hai đứa bé. Giờ là 11 giờ đêm, nếu mộ ta không nói thì tôi chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm nữa.